Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà họ Đặng rối loạn thành một cục, Đặng Hoa không chịu nổi sự kích động lớn như vậy, lên uống thuốc ngủ tự tử. May người hầu ở trong nhà phát hiện kịp thời, nên đã đưa cô ta vào bệnh viện. Nhà họ Đặng không có bậc cha chú ở trong nó, chợt nhớ đến mối quan hệ thân thiết của Đặng Hoa và Đỗ Phương Phương, nên gọi điện thoại cho cô cầu xin cô tới đây một chuyến. Đỗ Phương Phương nghe thấy vậy thì lần nổi giận Vô dĩ cô ta không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào đối với tần mộ chi. Sau khi kết hôn suốt 10 thời gian dài, anh ta không trở về nhà. quanh năm suốt tháng Đặng Hoa cũng không hề nhìn thấy được mặt chồng của mình. Hiện tại thì tốt rồi, thật không dễ dàng gì mới trở về nhà. Vậy mà vừa về liền muốn đơn ly hôn với Đặng Hoa. Đỗ vương phương hận nhất là chuyện này. Bởi vì trong ý thức của cô, sở dĩ tần mộ chi như vậy, thì chắc chắn bên ngoài anh ta có người khác. Nhất định, Là đã có một con hồ ly tinh nào đó. Không hề biết xấu hổ. Đã thu hút mất hồn vía của anh ta rồi. Rất có thể cái tên thường xuyên xuất hiện ở trong miệng đảng hoa kia. Tạ Trường An. Tạ Trường An đối với đảng hoa. Cũng giống như tương tự từ đối với Đỗ Phương Phương kia vậy. Hai người đó tự như cái gai đâm xuyên qua mà mắc ngăn trong trái tim của các cô. Đỗ Phương Phương nói với Hạ Dĩ Kiệt một câu. Rồi sau đó liền chuẩn bị đến bệnh viện thăm đảng hoa. Vốn dĩ Hạ Dĩ Kiệt còn đang tìm lý do. Để đưa Tương Tư đi Nhưng hiện tại anh thấy Đỗ Phương Phương có chuyện liền thờ dịp đồng ý luôn Anh còn an ủi mấy câu dặn dò cô ta đi đường lái xe cẩn thận Đỗ Phương Phương cũng không kịp nhiều lời với anh Ở trong lòng đang nghĩ tới chuyện của Đặng Hoa Nhìn lên vội vã Lái xe rời đi Đỗ Phương Phương đi khoảng được 10 phút Hà dĩ kiệt lời cờ động xe Đến bệnh viện của thầm Bắc Thành Thư ký Triệu đã sắp xếp xong xuôi Hành lý của Tương Tư cũng đã được tu xếp cọn cẳng Trước khi đi, anh đã cho người tới siêu thị tìm cận trường sinh. Trường sinh và Tương Tư ở trong phòng nói chuyện cả một buổi chiều. Lúc trường sinh đi ra thì hai người hai mắt đều hồng hồng. Tương Tư một mực đưa trường sinh xuống tận dưới lầu, còn lưu luyến nhìn theo cậu ta mãi không thôi. Nhất đặc vẫn còn nhỏ như vậy. Thiêm phúc còn phải chăm sóc cho con bé, mà sinh hoạt hàng ngày giờ đây chỉ trông cậy vào trường sinh mà thôi. Cô rất không yên tâm, nhưng cũng không có cách nào khác cả. Tuy rằng cô đã dặn dò trưởng sinh rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất là lo lắng. Dù sao ngày trước khi đứa sinh ra cho tới bây giờ, suốt 10 tháng qua, con gái cô chưa từng bao giờ rời xa cô khỏi một ngày. Hơn nữa nghe trưởng sinh nói, mỗi buổi tối nặc nặc luôn khóc không ngừng, gần như mỗi ngày đều khóc đến khi ngủ tiếp đi, thì trái tim của Tương Tư đau giống như bị xé rách ra vậy. Cô không muốn nói cho Hà Dĩ Kiệt biết sự tồn tại của nhất nặc, nhưng lại không có cách nào để trở về nhà. Trong lúc nhất thời, cô ngồi một chỗ hồn như là mất vía. Mãi cho đến khi lúc xe rời khỏi thành phố A một lúc lâu, có lẽ không sao chịu nổi thì nước mắt của cô đã tuân rơi. Hà dễ kiệt nhìn cô khóc, nhưng anh vẫn luôn trầm mặc Bộ dạng lưu luyến như không muốn rời cận trường sinh lúc nãy của cô, anh đều để ở trong mắt. Anh nghĩ đương nhiên hiện tại cô rơi nước mắt là do cô không nỡ rời khỏi cận trường sinh. Lúc này nỗi lo lắng đang lan dần khắp trong lòng của anh, Giống như là cò dại bò lên trên mảnh đất hoan phu Họ nỡ nước mắt của cô Lại càng làm cho anh vực vội Mà không sao nói ra được Ngày đó ở bên ngoài siêu thị Không phải cô còn đề cận trưởng sinh đó ra sao Vì sao lúc nãy cô lại đột nhiên Giống như tình sâu nghĩa nặng với cậu ta như vậy cơ chứ Lúc này đây Trong tâm trí của tương tư chỉ tràn ngập những suy nghĩ về con gái Dĩ nhiên cô không chú ý tới Về các thường của Hà Sĩ Kiệt Huống chi Cho dù anh có về các thường hay không Từng tư cũng không muốn để ý tới. Cô hoàn toàn không một chút quan tâm đến những chuyện kỳ gió vớ vẩn của anh. Cô chỉ muốn thời gian hai tháng này trôi qua thật nhanh. Sau đó cần trưng trở về nhà. Lúc đó, cô cũng sẽ không còn phải bận tâm suy nghĩ về những nỗi lo lắng đến buồn cười như ngày trước nữa. Khi trở về, cô sẽ mang theo nhất nặc và tiếng phúc trời đi chỗ khác. Nếu như trường sinh đồng ý đi cùng, cô cũng sẽ không để ý đến chuyện cậu và bọn họ sống chung một chỗ. Trong lòng cổ cô, cô vẫn luôn coi trưởng sinh chính là cậu em trai của mình rồi. xa cách con gái đã bốn ngày nay, giờ đây rốt cuộc trong lòng từng từ mới hiểu được rằng, không có bất cứ điều gì quan trọng bằng nhất nặng. vì nhất nặng, cô có thể buông tay được với tất cả mọi thứ mà trước đây cô cho rằng không thể nào buông tay nổi, cũng có thể chấp nhận tất cả mọi khổ đau. từng từ cứ miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của mình. quanh cô lúc này có một đống người hầu hạ ăn ngon mặc đẹp. Trong khi con gái và Thiêm Phúc phải sống cổ sở ở trong căn nhà đi thuê, hôm nay trời nóng như vậy, không biết con bé có bị nổi rôm hay không, có bị ốm đau gì hay không, có bị gầy đi hay không. Buổi tối, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net